175 Chân lý Nếu những người nào đó bảo bạn đừng tìm kiếm chân lý trong mọi sự mà bạn làm thì đừng quan tâm đến họ bởi vì họ là kẻ thù của bạn. Họ bảo bạn điều này là bởi vì họ không sống đời họ theo chân lý và muốn những người khác cũng làm như vậy. Những người không đang sống theo chân lý sẽ tìm kiếm nhiều lời giải thích khác nhau. để chứng tỏ rằng đời họ là tốt chứ không xấu. Cuộc sống xung quanh bạn càng phức tạp, bạn càng cần trí tuệ để tìm ra những giải pháp. Mình thuyết Phật giáo có câu: "Chân lý sẽ là ánh sáng của bạn. Chân lý sẽ là nơi trú thân của bạn. Hãy tìm sự nương tựa chỉ trong chân lý." Chân lý thì ngắn gọn, sự gian dối nói nhiều lời.